Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 6 chương 1, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Âu Dương Tình đến phút cuối vẫn không thể thoát chết, không, không thể. Bỗng nhiên một cô gái mặc đồng phục màu trắng, trên dưới 20 tuổi, xốc sức liều mạng chạy vào đến trước cửa xoay, dò dự một lúc, rốt không không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể đứng bên trong nhìn chiếc mũi chóp cao ở bên ngoài. A Tình, cô gái đó tức khắc khóc nấc lên thành tiếng, chị Sao chị lại chết? Không có chị, tôi biết làm thế nào đây? Cũng nhờ có chị làm bạn bên cạnh, tôi mới cầm cự được đến giờ. Cô gái mặc đồng phục mít ướt này, tên là Lâm Linh, trong nhà trọ, ngoại trừ Ozakiri Tsukiko, thì cô ta chính là chủ hộ có quan hệ tốt nhất với Âu Dương Tinh ở trong căn 810. Hạ Uyên chết đối với các chủ hộ trong nhà trọ là một điều kích rất lớn, nhưng dù là lúc đó, Lâm Linh cũng không có khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Thời gian cô và Âu Dương Tinh tiến vào nhà trọ không sai biệt nhiều lắm. Hai người đã từng cùng nhau chấp hành một lần huyết tự chỉ thị, bởi vậy tình cảm rất sâu đậm. Lâm Linh là một người có tính ỷ lại rất cao, cho nên cô đối với Âu Dương Tinh lúc nào cũng có tâm lý dựa dẫm. Vậy mà hôm nay cô ấy lại chết trước mặt mình. Bên trong đại sảnh, chờ bọn hắn trở về, còn có mấy người Kha Ngân Dạ, Ngô Hiểu Xuân, Trương Tam... Và người sẽ đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương đường Lan Huyễn cũng có mặt khi nhìn thấy vợ chồng hoaa Liên Th rốt cục cũng tiến vào nhà trọ đường Lan Huyễn Ph đã rất hưng phấn nhưng mà lập tức Âu Dương tinh lại chết ngay trước cửa ra vào không khỏi khiến người ta giết thật tay thợ dài chỉ còn thiếu một chút thiếu một chút xíu nữa thôi thì có thể tiến vào g cửa sinh tồn rồi huyết tự chỉ thị thật sự là tàn khốc quá sức tàn khốc sinh tử hoàn toàn không thể khống chế Mặc dù lúc này đã thông qua Nhưng tiếp theo là lành hay giữ Vẫn không cách nào biết trước Đừng quá thương tâm Lúc này Ngô Hiểu Xuân và Dương Lâm Đã đi đến an ủi cô ta nói Lâm tiểu thư Không phải còn có chúng tôi sao Cô sẽ không cô đơn đâu Buổi tối hôm đó Lý ẩn kéo lê tấm thân dã rời Đến thảo luận cùng những chủ hộ khác Về vấn đề huyết tự chỉ thị cấp ma vương Thời gian chỉ định Là ngày 1 sang 5 sẽ bắt đầu tiến hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương, từ giờ đến đó còn một khoảng thời gian, nhất định phải nhanh chóng tính toán địa điểm ở đâu. Lý Ẩn lập tức hỏi, "Là địa phương nào?" "Rất đặc biệt đó." Đường Lan Huệ trả lời, "Là một trung tâm thương mại trong thành phố K, thời gian rất ngắn, chỉ có 3 tiếng đồng hồ." "3 tiếng, ngắn như vậy sao? Trung tâm thương mại đó là?" "Là trung tâm sầm uất nhất trong thành phố, chính là trung tâm thương mại Hân Hân." người đông vô cùng, vậy mà lại chấp hành huyết tự cấp ma vương ở đó. Lý ẩn còn nghĩ địa điểm có khi nào là nơi dùng giận, sởn hết gai ốc như cổ mộ hay bãi tha ma không, vậy mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của hắn, trung tâm thương mại, nó không có điểm nào để người ta liên tưởng đến không khí khủng bố hết cả. Ngoài ra, còn một điểm đặc biệt nhấn mạnh, Đường Lan Huệ nói tiếp, huyết tự chỉ thị cấp ma vương Chỉ cần không phải là chủ hộ tiếp nhận huyết tự chỉ thị Thì dù có đến địa điểm chỉ thị Cũng sẽ tuyệt đối không chết Trong lòng Lý Ẩn khé run lên Lại còn có quy định như vậy Cái này không phải là muốn khuyến khích các chủ hộ Đến đó xem xét sao Vậy đi hay không đi đến đó xem xét Thế thì chúng ta đến đó xem xét nhé Dương Lâm ở bên cạnh lập tức nói Nếu như cái huyết tự chỉ thị cấp ma vương Thực tế không có nguy hiểm lắm thì chúng ta cũng có thể cân nhắc tiếp nhận a. Dù sao, chỉ cần thông qua một lần là có thể ly khai nhà trọ. Giả sử độ khó so với bình thường không chênh lệch bao nhiêu, đoán chừng đa số chủ hộ đều sẽ đồng ý chấp nhận. Lý Ẩn trầm ngâm một lát rồi quyết định sẽ đến đó xem xét. Trung tâm thương mại này có phải chỉ có một mình bác sĩ Đường quyết định tiếp nhận hay không? Lý Ẩn đột nhiên hỏi. Ừ, đúng vậy. Bác sĩ Đường Rõ ràng giống như con chuột bạch rồi Nhưng ngày tiếp theo Mọi người bắt đầu đến trung tâm thương mại đó Tiến hành khảo sát Thu thập bản vẽ mặt bằng của tất cả các tầng Xác định những con đường chính Có thể dùng để chạy trốn Do đã có bài học từ cái chết của Hạ Uyên Nên không ai để cho bác sĩ đường đi tới chỗ đó trước Mà để các chủ hộ khác Đến đó thử nghiệm Tốc độ thoát thân Của từng lộ tuyến Và các vấn đề khác Còn đối với việc điều tra xem Trung tâm thương mại có lời đồn đại Linh dị hay không Thì hoàn toàn không thu được gì Tòa nhà trung tâm thương mại mới xây dựng xong Năm trước Có rất nhiều gian phòng của những thương hiệu nổi tiếng Thời trang, ẩm thực, điện tử Thực phẩm tươi sống Muốn cái gì có cái đó Tổng cộng có tất cả 8 tầng Gần như mỗi ngày đều trật kín Nhưng mà càng như vậy Hình như lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn Thời gian Từng ngày từng ngày trôi qua Ngày 24 tháng 12 Năm 2010 Lễ Giáng sinh đã đến Lý Ảnh tiếp tục Đến trung tâm thương mại hân hân Chậm trãi dạo bước khắp nơi Trong lòng hy vọng sẽ tìm thấy đầu mối gì đó Phải làm thế nào Phải làm thế nào mới có thể cứu được bác sĩ Đường Thang máy chạy lên tầng 7 Cửa vừa mở ra Lý Ảnh liền bước ra ngoài Tầng 7 chủ yếu là kinh doanh thời trang Lý Ảnh đi một vòng tầng 7 Cũng không phát hiện bất cứ manh mối gì Suốt cục thì Hắn đành thở dài Lại hướng thang máy mà tiến tới Mà Lý Ẩn vừa đi khỏi không lâu Tại một gian phòng kinh doanh Hàng trang phục gần đó Một maler canh nhựa Trong bộ dạng trang phục thời trang mùa đông Trên gương mặt đột nhiên xuất hiện một vết nứt Nhà trọ Căn hộ 1404 Sau khi Hạ Uyên chết Rõ ràng các chủ hộ đều ký thác toàn bộ hy vọng của mình lên người Lý Ẩn rồi Ngân Dạ đứng trước cửa sổ, thần thái đôi mắt lạnh lẽo trong suốt, dưới vẻ bề ngoài anh tuấn thoát tục lại phảng phất ẩn dấu nét lạnh lùng nghiêm nghị. Đứng ở đó, nhìn y cứ như một pho tượng trong phòng triển lãm thuật điêu vậy. Không có biện pháp a. Sau lưng Kha Ngân Dạ là muội muội của y, Kha Ngân Vũ, vừa che một bức tranh lên tường vừa nói, con người mà luôn phải có cái gì đó để tin tưởng mới có thể tiếp tục sống được. Bước màn cửa sổ vừa mới được thay, Đó là một bức màn có hình thiếu nữ cổ đại Thước tha yếu điệu Y và mụi mụi không giống nhau Kha Ngân Dạ rất yêu thích văn hóa cổ Trung Quốc Ngân Vũ Kha Ngân Dạ quay đầu lại nói với cô Em có đi chấp hành huyết tụi chỉ thị cấp ma vương kia không vậy? Tạm thời thì không Kha Ngân Vũ vừa tập trung Đóng bức tranh trên tường vừa nói Ý của em là Trước tiên cứ quan sát một thời gian đã Rồi tính sau Đúng rồi em nên làm như vậy Kha Ngân Dạ nhìn bóng lưng muội muội của mình Đi đến bàn trà trong phòng khách Cầm lên một cái tách bằng xứ nói Em chắc là không còn để chuyện đó Ở trong lòng nữa Thực tế đó cũng là chuyện quá khứ rồi đúng không Kha Ngân Vũ nhất thời khẽ run đôi tay Một góc bức tranh chưa đóng vào tường Bị rơi lệch xuống Ngân Vũ không có đáp Nhưng sự im nặng của cô Dường như đã thay thế câu trả lời Anh đã nói nhất nhiều lần rồi À thần chết không phải tại em Sau khi Kha Ngân Dạ nói xong câu đó Tay của Y liền xiết chặt Lấy chiếc tách xứ nhân Vũ bỗng nhiên quay đầu lại Thay đổi chủ đề Gió lớn đấy, đóng cửa sổ lại đi anh Đúng lúc này, chuông cửa vang lên Kha Ngân Dạ lập tức đứng lên Để anh mở Tiếp theo bước nhanh tới cửa, mở nó ra Mà đứng trước cửa chính là Lầu trưởng Đứng trước cửa ra vào đúng là lý ẩn Đừng gọi tôi là Lầu trưởng Kha Ngân Dạ Lý ẩn mỉm cười với thanh niên tuấn lãng Đứng ở trước mặt nói Cậu biết rõ, thực tế Ai trong huynh muội hai người Cũng đều thích hợp làm lầu trưởng hơn cả tôi Đừng có khiêm tốn nữa, lầu trưởng Kha ngân dạ mở rộng cửa nói Thôi, vào nhà đi đã Lúc đi vào phòng khách Kha ngân vũ đã đóng xong bức tranh treo trên tường Sau khi nhìn thấy Lý ẩn Ánh mắt điển linh động hẳn lên nói Lý ẩn, anh đến đấy Để tôi pha trà cho anh nha Tôi nhớ anh thích nhất các gia big loa nên đặc biệt chuẩn bị cho anh đó. Tốt, cảm ơn. Sau đó Lý ẩn nhìn về phía Kha Ngân Dã, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không có chuyện gì, cậu cũng sẽ không đến điểm tâm bảo đúng không? Kha Ngân Dã dùng tay ra dấu mời Lý Ảnh ngồi xuống hỏi, liên quan đến huyết tự chỉ thị cấp ma phương à? Ừ, đúng vậy. Nếu đúng như vậy, Kha Ngân Dã nhìn ra ngoài ban công cửa sổ rồi nói, chẳng lẽ Cáo có phát hiện gì sao? Ngoại trừ Hạ Uyên thì trong nhà trọ này, huynh muội các cậu chính là người mà tôi tin tưởng và bội phục nhất, không, thậm chí so với Hạ Uyên, tôi còn tin tưởng hai người hơn. Huynh muội Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ là những chủ hộ tiến vào nhà trọ sau Lý Ẩn đôi chút, hai người họ cũng vượt qua hết ba lần huyết tự chỉ thị, mà huynh muội Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ trong quá khứ cũng đã cùng Lý Ẩn chấp hành qua một lần huyết tự chỉ thị. Lần đó Lý Ẩn đã được nhìn thấy Năng lực thực sự của đôi huyên muội Thâm tảng bất lộ này Kha ngân giả Đôi đồng tử của Y dường như có thể nhìn thấu mọi sự việc trên thế gian Trong ánh mắt đó Lý Ẩn cảm nhận được sự Một sự dứt khoát Có sự kiên định và Trong chớp mắt có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của người khác Lý lầu trưởng Cậu nói vậy không đúng rồi Kha ngân giả lắc đầu nói Tài trí của lầu trưởng Hạ Uyên ngày trước Tôi sao có thể so sánh Nhưng nếu như cậu đã để tôi ở trong mắt thì tôi đương nhiên cũng không từ chối, nhất định sẽ giúp cậu." Trà đến đây, Kha Ngân Vũ từ trong bếp đi ra, bưng đến hai tách trà, sau đó hỏi. "Những lời lúc nãy tôi nghe thấy rồi, Lý Ảnh, tôi có thể cùng thảo luận không?" Kha Ngân Vũ vẫn luôn luôn chỉ gọi tên Lý ẩn mà không xưng danh Lầu trưởng. Đương nhiên chuyện này Lý Ảnh một chút cũng không bận tâm. "Các người nói xem, vì sao tự chỉ thị cấp Ma Vương?" không tổn thương đến những chủ hộ còn lại. Lý ẩn không chần chừ mà lập tức đưa ra vấn đề. "Đúng vậy, Khang ngân Dạ nói, có vẻ không cần thiết phải có quy tắc này, nhưng chính cái quy tắc này lại khiến cho các chủ hộ có thể an tâm đi đến địa điểm chỉ định chấp hành để khảo sát, hoàn toàn không cần lo lắng, huyết tự chỉ thị của nhà trọ cũng tuyệt đối không tồn tại, sai quy định xử thật, nếu như nhận thấy huyết tự chỉ thị cấp ma vương quá mức nguy hiểm, như vậy Không phải sẽ không có ai chủ động đi chấp hành sao? Tôi đồng ý. Lý Ảnh lại nói tiếp. Cho nên tôi nghĩ huyết tự chỉ thị cấp ma vương thực tế có phải rất khó không? Hay là độ khó thực ra cũng không cao? Độ khó không cao là không thể nào. Nếu không, hầu hết các chủ hộ đều sẽ quyết định đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương chứ không muốn tuần tự sống sót qua 10 lần huyết tự đâu. Nhưng nếu độ khó rất cao thì không có ai lựa chọn chấp hành huyết tự cấp ma vương, vậy huyết tự cấp ma vương có tồn tại cũng như không có tồn tại vậy thôi. Những chuyện này đã rất khó lý giải rồi, vậy mà còn có thêm quy định khuyến khích các chủ hộ tiến đến tiến hành khảo sát, cũng không phải không có cách lý giải. Khang Ngân Vũ lên tiếng, "Huyết tự cấp ma vương tương đương với những câu hỏi tự chọn nằm ngoài câu hỏi bắt buộc trong đề thi, có thể làm cũng có thể không, nếu như mình làm thì có thể thêm điểm số, sẽ có khả năng nâng cao thành tích thi cử của mình. Trong trường hợp như vậy, những câu hỏi tự chọn đều có độ khó không quá thấp, cũng là để dành cho những thí sinh thừa năng lực hoàn thành để thi bắt buộc. Cho nên huyết tự chỉ thị cấp ma vương có thể lý giải thế này. Sinh lộ càng khó tìm thấy hơn so với huyết tự chỉ thị thông thường. Cho nên huyết tự cấp ma vương chính là để dành cho những chủ hộ tương đối có tài nhìn thấu sinh lộ đấy. Lý ẩn gật đầu, đúng nha, giải thích như vậy rất hợp lý Khuyến khích các chủ hộ đến để khảo sát Không lẽ cũng là cho các chủ hộ cơ hội tìm hiểu quy luật của huyết tự cấp ma vương Hết chương 1 quyền 6 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng Quyền 6 chương 2 Khế ước địa ngục Giờ phút này Kha Ngân Vũ vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ Gió đêm thật lạnh. Cô để chân trần bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đầy sao ở trên. A Thần. Thật sự rất nhớ anh. Ka nói A Thần chết không phải lỗi của cô, nhưng thực tế có đúng vậy không? Ai cũng không biết. Cô sống trong căn hộ 1407 cùng tầng với Ka của mình. Đây là sự trùng hợp và là sự trùng hợp tương đối tốt trong quá khứ. Kha Ngân Vũ từng là một đứa tài tử được rất nhiều người ngưỡng mộ. Năm tuổi đã biết được Hương vị quán quân kỳ thi học sinh giỏi 12 tuổi Vượt cấp đậu vào trung học phổ thông Thậm chí vào đại học Cũng là tuyển thẳng Lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành vật lý Thậm chí những giáo sư lớn hơn cô mấy chục tuổi Cũng phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Những danh hiệu Mà người bình thường khó có thể với tới Bọn họ lại rất dễ dàng thâu tóm Cô và vị ca ca kia Của mình giống nhau Đều là loại người bị gọi là Thiên tri kiêu tử, bất luận Toán học, hóa học, vật lý triết tâm lý, lịch sử Chính trị, cần như không thứ gì Không thạo Thần đồng, thiên tài, hoàn hảo Những từ nữ này Kha Ngân Vũ nghe người ta hình dung Về mình từ nhỏ đến lớn Đúng lúc đó thì cô gặp A Thần Người duy nhất, không cảm thấy Hứng thú với sự toàn mỹ của cô Mà lại yêu thích tính cách con người cô Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc Ít nhất cũng phải để ca ca sống sót rời khỏi nhà trọ này. Lúc này Kha Ngân Vũ chỉ có duy nhất một ý nghĩ như thế. Đúng lúc đó bỗng nhiên, Kha Ngân Vũ cảm nhận được trái tim mình giống như bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt. Cô lập tức quay đầu lại, trong phòng khách mờ tối, trên vách tường đúng là đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi, tạo thành những hàng chữ rõ ràng. Cùng thời gian đó, thành phố Kha, cao ốc tổng công ty dược phẩm Ninh An Đường Ninh An Đường là công ty dược phẩm rất nổi tiếng ở thành phố Ca có chi nhánh trên toàn quốc các hạng mục nghiên cứu điều chế dược phẩm cũng tương đối nhiều đồng thời Ninh An Đường cũng là nhà cung cấp dược phẩm chủ yếu cho bệnh viện chính thiên lúc này trong phòng chủ tịch Ừ, tốt, Lý Viện Trưởng Chủ tịch khâu của Ninh An Đường mặc dù là một phụ nữ đã hơn 50 tuổi nhưng phong thái vẫn không hề kém đi chút nào nói Tháng sau, công ty chúng tôi Sẽ tung ra thị trường một loại thuốc Điều trị tim mới Thuốc này muốn nổi tiếng Thì lúc đó phải nhờ quý bệnh viện giúp đỡ rồi A Vậy à Đầu dây bên kia chính là phụ thân của Lý Ẩn Lý Úng nói Khâu chủ tịch yên tâm Chúng ta hợp tác lâu năm Chuyện này mà còn phải lo lắng nhắc nhở hay sao Yên tâm đi Tuyệt đối không thành vấn đề Sau khi cúp điện thoại Khâu chủ tịch nhìn về phía một cái khung hình đặt trên bàn Cầm lên Đôi mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ A Thần. Còn Lý Ung sau khi cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ đến đã lâu rồi không có liên lạc với Lý Ảnh. Đứa con này cũng thiệt là cứ thích đối đầu với ta, nói cái gì phải tự mình đi kiếm việc làm, không biết bây giờ còn phải lên mạng viết tiểu thuyết hay không đây. Lý Ung thật sự không hiểu, với tài năng của con trai ở trong bệnh viện là một bác sĩ chủ chốt, căn bản là không thành vấn đề, sao hắn lại lãng phí tài năng đi viết tiểu thuyết mạng làm gì? Ngược lại Thê tử của ông thì rất hứng thú Thường xuyên ở nhà lên mạng xem tác phẩm của hắn Không hiểu nổi suy nghĩ cái gì Tương lai Vị trí phiện trường còn không phải chuyển cho nó sao Nước phủ xa Sao có thể tứ dụng ngoài Tiểu tử này Không thấy phụ nòng bồi dưỡng của ta sao Mà nói tới cũng kỳ quái Tiểu tử này rút cuộc Đang ở chỗ nào a Đến địa chỉ và số điện thoại Cũng không nói cho ta biết Kha Ngân Vũ nhìn lên huyết tự chỉ thị tháng 1 năm 2011, từ ngày 1 đến ngày 8, lưu lại chấn trực vĩnh ở ngoại ô thành phố T, hết thời gian thì có thể quay trở về nhà trọ. Ngoài ra, huyết tự chỉ thị bắt đầu, từ đoạn tiếp theo sẽ đề cập đến tung tích của mảnh vỡ khế ước địa ngục, khế ước địa ngục là đoạn huyết tự tiếp theo đã khiến Kha Ngân Vũ cực kỳ khiếp sợ, giống như lệ cũ, những chủ hộ nhận được huyết tự chỉ thị đều xuống đại sảnh dưới lầu tụ tập. Ngân Vũ vào thang máy đi xuống, vừa bước ra thì đã thấy có hai người đợi ở đại sảnh rồi. Một là Trương Tinh, chủ hộ phòng 1102, một là Lương Băng, chủ hộ phòng 1104. Khi Trương Tinh nhìn thấy Kha Ngân Vũ cùng với ca, ca của cô, Kha Ngân Dạ từ trong thang máy đi ra thì lập tức sửng sờ điền hỏi: "Hả? Huynh muội hai người không lẽ lại cùng chấp hành huyết tự chỉ thị lần này? Đúng, đúng rồi." Các người có đọc đoạn huyết tự đó không? Không, Kha Ngân dạ lắc đầu nói Chỉ có Ngân Vũ đi chấp hành huyết tự thôi Đúng lúc này một cánh cửa thang máy mở ra Bước ra là Triệu Ngọc San Chủ hộ 509 Và tên mập Trương Tam Chủ hộ 808 Hả? Không phải chứ? Có cả tên mập này Trương tinh vừa nhìn thấy Trương Tam Thì cảm thấy nhức đầu Tên này là cái tên Sát lang A Tô kia Chính là kẻ tám nạng người nửa cân Nghe nói trước khi tiến vào nhà trọ Là một tên lưu manh Dựa vào việc thu tiền Bảo kê để sống qua ngày Gặp loại người này rõ là phiền toái Cắt Trương Tam tức khắc đáp Bồn đại gia thèm đi đến cái quỷ trấn đó lắm à Không nói chuyện này nữa Đoạn nội dung kia các người có đọc chứ Đúng rồi Đó quả lực chuyện khó tin nha Chủ hộ 1104 Lương băng đứng lên Lương băng đeo một cặp kính không cộng Giáng rất lịch sự và tao nhã trước khi tiến vào nhà trọ đang chuyên tâm luyện thi nghiên cứu sinh nhưng sau khi vào nhà trọ thì bỏ không thi nghiên cứu sinh nữa tiếp theo rốt cục không còn ai xuống thêm nữa chỉ có 5 người chúng ta lương bằng đẩy mắt kính sau khi nhìn một lượt mặt bốn người còn lại nói vậy chúng ta bắt đầu thảo luận A về khê ước địa ngục mọi người chờ chút kha ngân giả bỗu nhiên hạ thấp giọng nói vừa rồi Ngân Vũ đã đem nội dung Của đoạn huyết tự chỉ thị nói cho tôi nghe chuyện này chắc là cũng khiến mọi người cực kỳ khiếp sợa tôi mặn phép có một kiến nghị với mọi người đó chính là tạm thời đừng đem chuyện khê ước địa ngục nói cho các chủ hộ khác biết chuyện này không nói cho những ch chủ hộ khác biết lường bằng lập tức ngạc nhiên khó hiểu sao lại có thể giấu giếu một chuyện quan trọng như vậy dù sao nó cũng liên quan đến huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương mà tôi biết nhưng mà mọi người không lẽ chưa từng nghĩ qua Chuyện này nếu để các chủ hộ khác biết được Thì hậu quả sẽ như thế nào sao? Hậu quả Bốn người còn lại đều ngơ ngác không hiểu Đó gọi là Người vô chi không có tội Vì có được bào ngọc mà mang tội Lại còn có câu Người vì tiền mà chết Chim vì mùi mà vong Người xưa đã nói như vậy Mọi người có lẽ đều nghe qua đúng không Uống chi ở nơi khủng bố như tòa nhà chọn này Thì lại càng như thế Lúc này Lương Băng đã kịp hiểu À đúng, đúng vậy, Kha Tiên Sinh Cậu nói rất có lý Mọi người hiểu là tốt rồi Ngân dạ hạ thấp giọng như trước Chuyện này càng ít người biết càng tốt Nếu sự tình khế ước địa ngục Có quá nhiều chủ hộ biết được Thì chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn Đến lúc đó ai trong chúng ta Cũng không thoát khỏi liên lụy Thậm chí dẫn đến toàn bộ nhà trọ máu chảy thành sông Cũng là chuyện rất thường Mọi người có thể hiểu không Nhưng mà Lương Bằng nói thêm, cứ cho là chúng ta không nói, nhưng tương lai sẽ có người nhận được huyết tự chỉ thị thông báo khế ước địa ngục, lúc đó sẽ vẫn có khả năng chuyện này bị các chủ hộ đó nói ra. Chuyện này, đến lúc đó tôi sẽ tìm cách, bây giờ giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi tính tiếp. Chuyện này, tất cả mọi người có chút do so dự, Thật ra mỗi người bọn họ bên trong nhà trọ đều có quan hệ thân thiết với một số chủ hộ khác, bình thường đều khích lệ nhau, giúp đỡ nhau. Hy vọng một ngày có thể cùng nhau rời khỏi cái nhà trọ này Nhưng mà Nội dung thông báo huyết tự chỉ thị lần này Quá mức kinh người Nếu quả thật đúng như ngân dạ nói Người nào biết được thông tin này Như vậy tương lai sẽ có cơ hội cao hơn người khác Thành công vượt qua huyết tự chỉ thị cấp ma vương Ly khai nhà trọ Đối mặt với sự cám dỗ cực đốn này Cái gọi là tình bằng hiểu Hay đạo nghĩa Căn bản không đáng nhắc tới Trong ánh mắt mỗi người bọn họ Trợt lé lên một tia bất đắc dĩ Ngân dạ nhìn bọn họ Ai nấy đều có vẻ ngấm ngầm đánh đồng ý kiến của y Xem ra mục đích của mình đã đạt được sơ bộ Vì vậy lại tiến thêm một bước hỏi Bây giờ tôi hỏi một câu Có ai trong chúng ta đã đem chuyện huyết tự khế ước địa ngục Nói cho chủ hộ khác biết chưa Có người thứ bảy biết được chuyện này không Ai nấy điểm đắc đầu Tức khắc ngân dạ thở nhẹ ra Được Chúng ta đồng ý với cậu Kha tiên sinh Trước khi xuất hiện huyết tự chỉ thị kế tiếp Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra sự tồn tại của khế ước địa ngục Ngày hôm sau Ngày 25 tháng 12 Lễ Giáng sinh Xin lỗi ca ca Không thể cùng anh đi xem bác sĩ đường chấp hành huyết tự chỉ thị nữa rồi Trong căn hộ 1407 Khang Ngân Giả và Khang Ngân Vũ ngồi đối diện nhau Anh biết rồi Đây là lần thứ tư em chấp hành huyết tự chỉ thị Khang Ngân Giả ánh mắt thâm tình sâu đậm nhìn cô nói Bất cứ tình huống nào đều phải gọi điện cho anh biết Cho dù dùng hết sức lực Anh cũng phải tìm ra sinh lỗi cho em Ừ Kha Ngân dạ miễn cưỡng là một nụ cười nói vào sống trong nhà chợ này Đã gần một năm rưỡi rồi Đúng vậy Thời gian trôi nhanh thật Trong lúc nhất thời không khí trong phòng trở lên vô cùng cổ quái Ca Bỗng nhiên Kha Ngân Vũ Nhìn về phía ca ca ở trước mặt Đôi mắt đã đông để nước mắt nói Lúc trước vì sao anh lại phải làm như vậy Em đang nói chuyện gì? Vì sao lại phải tiến vào nhà trọ này? Vì sao? Em xứng đáng để anh làm như vậy sao? Có đáng vì em mà ca ca phải đánh đổi hết tất cả hay không? Ca ca, anh không nên dính vào nỗi bất hạnh của em. Anh cũng có hạnh phúc của anh mà. Em biết rõ mà, Kha Ngân dạ nó một câu thâm ý sâu xa. Bởi vì đó là em, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lần thứ tư rồi, Kha Ngân Vũ rất lo lắng. Huyết tự chỉ thị lần thứ tư hung hiểm, không thể lường. Lúc trước bất luận là Hạ Uyên hay Lý Ẩn đều phải đối mặt với những hiện tượng vô cùng quỷ dị. Cho dù tin chắc sẽ tìm ra sinh lộ, nhưng mà không ai có thể quả quyết chuyện gì sẽ phát sinh. Trước khi xuất phát, em muốn đi bái tế A Thần một lần. Khang Hân Vũ Hạ quyết tâm nói, có lẽ đây là lần cuối cùng em đi bái tế A Thần cũng lên. cao ốc, Tổng Công ty Dược phẩm Ninh An Đường, Khâu Chủ tịch đang xem các loại báo cáo tài chính tháng này, bỗng nhiên thư ký đi vào. "Chủ tịch, Kha tiểu thư muốn gặp cô." Khâu chủ tịch khẽ run đôi tay, lập tức ngẩng đầu lên hỏi, "Cái gì? Cô, cô nói cái gì? Kha tiểu thư, Kha Ngân Vũ tiểu thư, cô ấy muốn gặp cô?" Khâu chủ tịch dường như đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng gật đầu nói, "Được, đưa cô tới phòng khách." Sau khi xếp lại chồng hồ sơ, Khâu chủ tịch tác khỏi văn phòng. Đi vào phòng tiếp khách ở bên cạnh thời điểm bạn nắm tay cửa bất giác cảm thấy choáng vvág đầu óc mất mực lúc mới có thể mở cửa đi vào là cô ta người phụ nữ này giống như gặp phải ác mộng còn k ngân Vũ thì đang ngồi ở bên trong nhìn bà ta sau khi đóng cửa lại khâu chủ tịch ngồi xuống lạnh lùng nhìn k ngân Vũ hỏi Tôi nghĩ hai chúng ta không cần thiết gặp nhau nữa mới đúng chứ Nếu có thể tôi cũng không hy vọng gặp lại bà Ta nghiên vũ ung dung hồi đáp. Nhưng tôi có lý do nhất định phải đến, xin bà nói cho tôi biết A thần được cất ở nơi nào? Cái gì? Cô, tôi chỉ muốn đi bái tế anh ấy thôi, không có ý gì khác. Từ đó đến giờ, tôi không tới tìm bà vì tôi biết, cho dù tôi hỏi, bà cũng không trả lời. Đúng vậy. Khâu chủ tịch bỗng nhiên mất tự chủ gào lên. Ta tuyệt đối sẽ không cho cô đến gần A thần, nhưng mà, xin bà hãy nói cho tôi biết. Tôi có thể chẳng còn sống được bao lâu hi vọng trước khi chết có thể gặp lại a thần một lần giọng nói lạnh đẽo như Văn Tuyết kha Ngân Vũ nói ra nguyện vọng cuối cùng hết chương 2 quyển 6 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo những like và comment cảm xúc cảm ơn nhà chợ địa ngục tác giảắc sắc hỏa chủm quyển 6 chương 3 vết Đức trung tâm tương mại Hân hân tầng 7 một phụ nữ trung niên quáác chiếc áo lông thú màu tím ước chừng năm mươi mấy tuổi, trên tay đã có vài túi hàng đang cân nhắc mua một bộ y phục trước mặt. Ờ, bộ phục kiểu dáng không tệ nhưng màu sắc hình như hơi quá. À, bộ kia cũng rất được. Vị phu nhân này bước tới bước lui, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng hình như va quẹt thứ gì, vội vàng nhìn lại, thì ra là một manocanh bằng nhựa. Hả? Vị phu nhân này bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Gương mặt bên trái của con manocanh đó đá bị nứt một rãnh lớn, hơn nữa nứt vẫn đang không ngừng mở rộng. Đây là sao lại như vậy? Vết nứt này xuất hiện trên mặt manơ canh bằng nhựa, nhìn giống như mặt người bị rạch một đường rất dài, thật đúng là có chút dọa người. Bà lập tức quay mặt đi, không nhìn con manơ canh đó nữa. Bà ba bước cũng dứt lại còn 2 bước, vội vàng rời khỏi. Không biết vì sao, con manơ canh bằng nhựa kia lại khiến cho bà cảm giác vô cùng bất an. Đúng lúc này, bà chật nghe chung điện thoại gieo Vội vàng lấy điện thoại ra nghe Alo, à đúng Là tôi, Khâu Chủ tịch À, lâu quá mình không có nói chuyện rồi Chị có khỏe không? Lần cuối gặp mặt Chính là tại tang lễ đứa con trai độc nhất của Khâu Chủ tịch Sau lần đó Trượng Phu và Khâu Chủ tịch Còn gặp nhau được vài lần Nhưng mình thì hoàn toàn chưa gặp lại bà ta Ờ, được rồi Cuối tuần em rảnh, lúc đó gặp lại Thực là, Nhi tử mất Chị cũng đừng quá buồn nữa. Đã 1 năm qua, Khâu chủ tịch hình như vẫn chưa thoát ra được cảm giác đau thương, buồn khổ. Chỉ mới tháng trước, rốt cục bà ta mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần để tiếp tục điều hành công ty. Sau khi cúp điện thoại, vị phu nhân trung niên bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó nói, đúng rồi, phải gọi điện thoại cho con trai. Lúc này, bà đã đi đến khu vực thời trang nam, quyết định lựa chọn vài bộ âu phục, đồng thời điện thoại cũng đã kết nối. Con trai, mẹ đây Phu nhân trung điên nói với người bên kia đầu dây Là như vậy Tết dương lịch, con có rảnh không? Đừng nói là không rảnh nha Người bên kia đầu dây Chính là người đang ở trong nhà trọ thảo luận Với khang ngân dạ về huyết tự chỉ thị Cấp ma vương, Lý ẩn Mộ mộ đột nhiên gọi điện thoại tới Khiến Lý ẩn ngạc nhiên Hắn hồi đáp Hôm đó con có chuyện Xin lỗi mộ mộ, e là Có chuyện gì cũng phải bỏ hết, thiệt là Dì của con lần này khổ cực lắm Mới chọn được một cô gái rất tốt cho con Người ta là du học sinh từ nước ngoài về đó nha Hình mẹ cũng đã xem qua rồi Thật sự rất xinh đẹp Tuyệt đối xứng với con Đừng nói nữa Tết dương lịch Dì của con sẽ dẫn cô ấy đến Lúc đó con phải về đấy Mẹ đã mua y phục cho con rồi Con cũng lên kết hôn đi thôi Đừng có lông nhông nữa Nhân cơ hội này trở về Kế thừa bệnh viện của cha con đi Nếu con thực sự không muốn thì sau khi kết hôn, hai đứa cứ việc sang Mỹ du học cũng được. Lý ẩn giờ phút này làm gì có tâm tư đi xem mắt, hướng gì trong lòng hắn chỉ có một mình Tử Dạ, còn cái hôm Tết dương lịch đó, việc hắn càng muốn làm chính là đến trung tâm thương mại Hân, Hân trợ giúp bác sĩ Đường thành công thoát chết. Đối với Lý ẩn mà nói, y thuật lẫn y đức của bác sĩ Đường so với sự vô sỉ bị ổi của phụ thân thì đúng là tươi sáng rực rỡ hơn biết bao nhiêu lần. Đều là bác sĩ Nhưng sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy Bởi vậy bất luận thế nào Hắn đều mong muốn bác sĩ đường sống sót Lý Ảnh à Mẫu thân hình như Vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên hắn Cha của cô bé đó này Mộ mộ Lý Ảnh cắt ngang lời của bà Con xin lỗi Tết dương lịch Con có chuyện vô cùng trọng yếu Không thể về Con xin lỗi Con bây giờ chưa có ý định kết hôn Cho nên kết thúc ở đây đi ạ Con đi à Mẹ đã đáp ứng với người ta rồi Con làm vậy mẹ rất khó xử Kết hôn hay không nói sau Con cứ về một lần không được sao Con khăng khăng không nói cho chúng ta biết địa chỉ Hiện tại của mình Mỗi tháng không biết gọi điện về nhà được mấy lần Hơn nữa tết năm nay Con đã không chịu về Chẳng lẽ tết năm tới con cũng lại không về Cũng đâu phải là đến nơi xa xôi Vẫn là trong thành phố ca thôi mà Con trai à Con phải hiểu lòng mẹ chứ Coi như để mẹ được gặp con đi Về nhà một cái nha Nếu như lúc bình thường Nghĩ đến tâm tình của mẫu thân Có lẽ Lý ẩn sẽ đáp ứng Nhưng tình huống bây giờ Hắn căn bản không có biện pháp Mẫu thân của Lý ẩn Trong lúc vô tình Lít mắt qua một con man lơ canh Mặc trang phục nam Cương mặt của man canh đó Trên trán nứt ra một đường Trốn nứt hình như đã hình thành một cái rãnh sâu Khiến người ta nhìn thấy Có một cảm giác rất quỷ dị Bởi vì thoạt nhìn, vết nứt đó giống như một cái miệng lớn vậy. Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Con xin lỗi mụ mụ, con thật sự không thể về, bất quá ít năm tới, con sẽ chinh thủ về thăm mẹ và cha một chút, như vậy nha, con cúp máy trước. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn trong lòng cũng rất buồn, tuy cha mẹ đều là những người vì tiền tài và quyền lực mà không từ bất thủ đoạn nào, nhưng cha mẹ rốt cuộc vẫn là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời. Lý Ẩn cho dù có không thích họ đến thế nào đi nữa thì cũng không thể thật sự đoạn tuyệt mối quan hệ với cha mẹ, không có cách nào nói cho cùng, không ai có thể lựa chọn cha mẹ của mình cả. Lý Ẩn đột ngột cắt điện thoại, mẫu thân của Lý Ẩn gương cảnh hoệ nhất thời tức giận một trận, đứa con này thật là làm người ta lo lắng mà, rõ ràng là tốt nghiệp đại học lại yêu, trong lòng cứ đinh ninh là sau khi tốt nghiệp nó sẽ lập tức đến bệnh viện chính thiên làm việc, đến lúc đó chỉ cần vài năm là có thể Để bạt nó thành phó viện trưởng, đợi đến lúc phụ thân nó về hưu, Lý Ấn tự nhiên danh chính ngôn thuận mà lên làm viện trưởng rồi. Đứa nhỏ này, đường trải thảm đỏ lại không chịu đi mà lại đi viết tiểu thuyết trên mạng gì đó, chuyện cứ như đùa. Tuy nghe nói có một số tác giả nổi tiếng trên mạng, một năm có thể kiếm được trăm vạn nguyên, thế nhưng đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Tiểu thuyết của con trai coi như có chút tính tâm, Nhưng nếu muốn có thu nhập trăm vạn nguyên như mấy cuốn kiểu thuyết internet kia thì còn kém quá xa, hết chịu nổi. Rốt cục nó có nỗi khổ tâm của mình không a? Dương Thanh Huệ cất điện thoại vào người, trong lúc tức giận đã rời khỏi khu vực thời trang nam, nhưng đúng lúc đó, bà bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía man canh mặc trang phục nam lúc nãy, khe trên chân, rõ ràng đã mở rộng ra hơn lúc nãy rất nhiều. Thậm chí đã bao trùm cả con mắt luôn rồi Hơn nữa So với lúc nãy thì càng thêm rõ ràng Giống như đang há miệng ra Cái này Dương cảnh Huệ chậm chậm tiến tới Nhìn kỹ một chút Trong lòng bất giác hoảng sợ Xảy ra chuyện gì Vừa rồi lúc gọi điện thoại Mình vẫn đứng nhìn chăm chú con man ở canh này mà Sao khe lứt lại tự nhiên mở rộng ra được chứ Chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt Người vừa gọi điện thoại là mẹ cậu Kha ngân dạ thấy Lý ẩn cúp điện thoại, tinh thần có chút dao động hỏi: "Bà nói chuyện gì ạ?" bộ dáng của cậu có chút lo lắng. "À, không có gì, bà kêu tôi tiết dinh trở về nhà một cái." Cậu cũng biết, hôm đó tôi phải đi hỗ trợ bác sĩ Đường mà, cũng không rõ khả năng bác sĩ Đường sống sót có thể lớn đến mức nào. "Đúng rồi, mội mội của cậu hình như không thấy cô ấy đâu nha. Tôi nhớ bình thường huynh muội người như hình với bóng vậy mà." Em ấy Kha Ngân Dạ muốn nói lại thôi nói. Ra ngoài làm chút chuyện rồi. Tôi biết Tết Dương Lịch cô ấy cũng phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị. Đây là lần thứ tư cô ấy chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không? Hy vọng cô ấy có thể vượt qua. Nhất định có thể. Đôi mắt Kha Ngân Dạ vẫn không hề có biến hóa hay một chút dao động nào mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ngân Vũ, em ấy rất kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối. Đúng đó, tôi... Cũng có một phần bội phục hai người Làm gì mà bội phục Kha ngân dạ lắc đầu nói Chúng tôi cũng chỉ là những người rất bình thường mà thôi Lúc nói ra những lời này Đôi mắt Kha ngân dạ chật lé ra Một tiêu yêu thương vô cùng sâu sắc Đây là lần đầu tiên Lý ẩn thấy được trong mắt y Sắc thái tình cảm biến động rõ ràng như vậy Cậu trước mắt Không có ý định đi chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không Ngân dạ đột nhiên hỏi Ừ tạm thời không có Trước kia Hạ Uyên đã từng nói qua với hắn, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6 thì tình huống sẽ vô cùng quỷ dị và rất hung hiểm. Sự tình khi đó gặp phải năm lần huyết tự chỉ thị trước đây tuyệt đối không thể so sánh được, lần thứ 6 Hạ Uyên chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí còn chưa bắt đầu thì đã bị quỷ hồn lập tức giết chết, không lẽ bởi vì luôn không muốn y có đủ thời gian suy nghĩ tìm ra sinh lộ sao? Còn mình thì sao? Có khi nào Mới bắt đầu chấp hành huyết tự chỉ thị thứsáu thì ngay lập tức lâm vào hoàn cảnh không khác nào rơi vào địa ngục hay không không Có lẽ còn đáng sợ hơn cho nên hắn có thể hiểu cách nghĩ của bác sĩ đường chính là sợ hãi những chuyện này nhưng mà cái huyết tự chỉ thị cấp ma Vương chưa biết được mức độ nguy hiểm e là còn lớn hơn nhiều cục lúc đó trung tâm thương mại hân hân tầng lầu kinh doanh quần áo thời trang những con man bằng nhựa đều không hẹn cùng lúc xuất hiện những vết nứt, hoặc lớn hoặc nhỏ, vô cùng cổ quái. Hết chương 3 quyển 6, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Hạ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng quyển 6 chương 4 biến dị. Trung tâm thương mại Hân Hân bên trong phòng tổng giám đốc, đằng sau kính cửa đóng chặt là tổng giám đốc Trương Bân đang xem xét báo cáo tài chính tháng này, lật xem lật xem Vầng chán của Y xuất hiện một vết cắt nhỏ xíu Vết cắt lúc đầu không thấy rõ ràng Nhưng mà thời gian dần qua Dần dần qua lại bắt đầu không ngừng mở rộng Thậm chí hở ra càng lúc càng lớn Vô số những sức tu màu đỏ Từ bên trong vết cắt đó đưa ra ngoài Mà một bàn quỷ dị này Cũng không chỉ xuất hiện bên trong phòng quản lý Đêm Giáng sinh hôm nay Tất cả các viên chức trong công ty Bất luận là người bán hàng Bảo vệ hay nhân viên quản lý cao cấp Thậm chí và ngày Tết Dương lịch sắp tới Tất cả những ai tiến vào trung tâm thương mại hân hân Đều sẽ xuất hiện cùng một loại hiện tượng này Lý Úng, viện trưởng bệnh viện chính thiên Lúc này đã tan sở Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện Thầm nghĩ nhân dịp Tết Dương lịch Sẽ dẫn Lý ẩn đi đến trung tâm thương mại hân hân Mua vài bộ âu phục Buổi chiều dẫn hắn đi gặp xã sao Bất chấp hắn có đồng ý hay không Ra khỏi cổng lớn bệnh viện Tiến vào bãi đậu xe bên cạnh bỗng, lão đột nhiên dừng bước, tiếp theo trên mặt Lý Ung xuất hiện một vết cắt. Vết cắt nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ gương mặt, không ngừng chia cắt mặt, những khối thịt bị cắt trên mặt lão không ngừng rơi vãi xuống mặt đất, mà lão lại giống như không hề hay biết, rất nhanh, gương mặt trái của Lý Ung gần như đã bị cắt nát vụn. Trên bộ mặt bị cắt nát đó, vô số xúc tu từ bên trong vươn ra. Tay phải của lão đã bị cắt nát đến khó tin. Ngực cũng bị cắt đi một khối thịt lớn Hơn nữa su thế Sa thịt bị nứt toát Rõ ràng không hề có dấu hiệu ngừng lại Thân thể lý ung bắt đầu tiến thêm một bước Tiến hóa Gương mặt nát vụn Mọc ra một khối thịt nhúc nha nhúc nhích Khối thịt đó bắt đầu hình thành một gương mặt Mà cái mặt đó Càng lúc càng rõ nét Cùng lúc đó trong trung tâm thương mại hân hân Những canh bằng nhựa kia Gương mặt nát vụn không ngừng biến hóa Ngay sau đó từng cái từng cái, từng bộ phận bị nứt toác, nát vụn, mọc ra những cái đầu nhơm nhớp máu đen mà ngược cánh bằng nhựa, mọc ra đến hàng tá đều lâu. Lúc này đã là lúc đóng cửa, cho nên những biến hóa này mới không bị bất kỳ kẻ nào phát giác ra. Tối hôm đó Kha Ngân Dạ bầu bạn ở trước giường Kha Ngân Vũ đợi cô ngủ rồi y mới an tâm. Hôm nay đến gặp người phụ nữ đó, Đối với Ngân Vũ chính là sự dày vỏ lớn nhất. Đắp kín mển cho cô, y mới ra khỏi phòng, đóng cửa tắt đèn. Đứng trước cửa là Lý Ảnh Hán hỏi. Không sao chứ. Ừ, hôm nay em ấy mệt lắm rồi. Nhưng rốt cuộc cũng đã thỏa mãn ước nguyện gặp lại người yêu một lần cuối cùng. Dù vậy, tôi lo là chuyện này sẽ làm cho ý chí sinh tồn của em ấy giảm xuống. Em ấy từ lúc người yêu mất đi, đối với việc sinh tồn vẫn rất tiêu cực. Sau khi đóng cửa lại Khang Ngân Dạ lộ ra tâm tình phiền muộn nói Được rồi, cậu đến phòng tôi Thảo luận một chút về sự tình huyết tự chỉ thị cấp ma vương Hai người không phải là anh em ruột đúng không? Lý Ẩn đột nhiên lại hỏi vấn đề này Khang Ngân Dạ không quá kinh ngạc gật đầu nói Đúng, chúng tôi không có quan hệ hiết thống Nhưng mà Ngân Vũ thật sự chỉ xem tôi như một vị ca cam mà thôi Rõ ràng, hai người lớn lên hoàn toàn không giống nhau Tuy tôi cũng rất muốn xem em ấy là muội muội Nhưng mà lúc nhỏ thì còn được Đến thời gian cứ thế trôi qua Tôi lại bất chi bất giác Mà xem em ấy thành nữ nhân của mình Giọng nói của Khang Ngân Dạ Có chút tự miếm mai Nhưng lý ẩn rất thông cảm Tình cảm con người Thật không dễ dàng khống chế chút nào Thời gian cứ thế trôi cực nhanh Ngày 31 tháng 12 đã đến Vậy nha Cá Cá em đi đây Ở cửa nhà trọ Khi ôm lấy Kha Ngân dạ một hồi Kha Ngân vũ quyết định phải lên đường Vị trí của vị trứng chấn Đã điều tra rõ ràng Thành phố T và thành phố K Có khoảng cách rất gần Còn Trực Vĩnh Chấn Nằm ở ngoài ô giao nhau giữa hai thành phố Đi thôi Kha Tiểu Thư Phụ trách lái xe là Lương Băng Đã chứt xong ba lô và thực phẩm Mà mọi người mang theo vào thùng sau Kha Tiên Sinh Cậu yên tâm Chúng tôi sẽ bảo vệ mỗi mỗi cậu mà Có chuyện phải gọi điện thoại cho anh, biết không? Khang Ngân Dạ liên tục dặn dò Khang Ngân Vũ Anh nhất định sẽ ngủ biện pháp Tìm ra sinh lỗi giúp em Cảm ơn anh Khang Ngân Vũ nhẹ nhàng cười cười nói Yên tâm đi ca ca Em nhất định sống sót trở về Đưa mắt nhìn Ngân Vũ ở trên xe của Lương Băng Đến khi bọn họ ra khỏi cổng nhà Khang Ngân Dạ Vẫn còn dõi mắt nhìn theo phía sau Nếu không phải tôi biết chắc Mình sẽ làm vướng tay vướng chân ngân Vũ thì tôi không tiếc tất cả mà đi cùng em ấy đến chỗ đó luôn rồi." Kha ngân Dạ đột nhiên nhìn Lý Ảnh từ sau đi tới nói, "Tôi nói thật đó, trong bọn họ người lo lắng bất an nhất chính là Đường Lan Huệ, ngày mai sinh tử của y sẽ được quyết định, Mấy ngày nay y cơm cũng không thể nuốt trôi, người đã sút vài cân, mặc mọi người an ủi động viên thì Đường Lan Huệ đối với sự tình tồn tại của Ma Vương kia Vẫn vô cùng sợ hãi ngày mai huyết tự chỉ thị cấp ma Vương thần bí kia lập tức bắt đầu hết chương 4 quyển 6 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc Hòa chủng quyển 6 chương 5 phương pháp phong ấn Ma Vương lúc này Lương B đang điều khiển xe đã đến khu rừngần chính trực vĩnh nhìn trên bản đồ thị Có chút xíu nữa thôi là đến trấn Trực Vĩnh rồi." Kha Ngân Vũ ngồi ở vị trí ghế lái phụ cầm bản đồ nói, "Nếu so với lần bọn người Lý ẩn đến U Thủy thôn thì chỗ này tốt hơn rất nhiều. Ít nhất chắc chắn có nhà trọ cho chúng ta lưu lại. Như vậy thì tốt." Trương Tam nhìn cây bên ngoài kính xe, âm thầm lo lắng, "Có khi nào đột nhiên xuất hiện một bạch y nữ quỷ hay không, hoặc là oan hồn treo cổ?" Sát trời đã dần dần hôn ám, trong hoàn cảnh này mà lên đường Ít nhiều trong lòng cũng hồi hộp, tim đập gấp gáp, nhưng mà không có cách nào, đành phải cố gắng chạy thật nhanh thôi. 12 giờ khuya nay có đến kịp không? Trừng tình bỗng nhiên lo lắng, không may xe chết máy hay là không có chuyện đó đâu. Lương Băng rất tự tin nói, cho dù xe chết máy thì bây giờ lộ trình cũng chỉ còn khoảng 2 cây số, đi bộ cũng có thể đến kịp chỗ đó mà. Nói, nói cũng đúng. Ngày lúc đó a Ở băng ghế sau, Triệu Ngọc San bỗng nhiên thét lên một tiếng thất thanh. Lương băng giật mình, thắng gấp, quay đầu lại hỏi. Gì? Có chuyện gì? Thấy quỷ hả? Tôi. Triệu Ngọc San chỉ vào một bụi cây nói. Vừa rồi tôi trông thấy một thằng hề, từ trong bụi cây chạy ra. Hả? Lương băng nghe xong, hận không thể bóp mũi nữ nhân, cho đến chết. Ai cũng đã căng thẳng như vậy rồi, cô ta còn hù dọa mọi người nữa chứ. Cứ cho là nhát gan... Là thiên tính của con gái Nhưng mà nhìn thấy thằng Hề có cần sợ đến độ đó không chứ Trường Tàm cũng nghĩ Thiệt là thằng Hề cũng sợ Chẳng lẽ cô chưa từng xem siết sao Nhưng mà mặt nó Vẽ vằn vẹn Nhìn rất sợ Tôi được rồi đi thôi Lương Băng không thèm để ý Triệu Ngọc San nữa Bắt đầu cho xe lăn bánh Nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng Chẳng lẽ trong chấn trực vĩnh Có gánh giếc hay sao Cũng không biết được Có khi có thật có những gánh xiếc biểu diễn lưu động, chuyện này cũng bình thường mà. Đúng lúc này, Ngân Vũ lên tiếng, "Không nói chuyện này nữa, trước tiên chúng ta thảo luận một chút về vấn đề khế ước địa ngục đi." Lúc đó, ở trong căn hộ của mình, bọn họ đã nhìn thấy huyết tự chỉ thị có nội dung thế này: khế ước địa ngục bị chia làm 7 phần, 7 phần này sẽ xuất hiện ở những địa điểm chấp hành huyết tự, từng phần một sẽ lần lượt xuất hiện, một khi có thể thu nhập đủ 7 phần khế ước Ừ thì sẽ có thể ghép thành một bản khế ước địa ngục hoàn chỉnh chủ hộ nắm giữ khế ước địa ngục trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma Vương trong phạm vi 10m có thể đưa ra khế ước địa ngục để phong ấn ma Vương khế ước địa ngục là một mảnh da dê dài khoảng chừng nửa thước trên mặt ghi chép những ký tự bằng máu rất khó hiểu tương tự như tr ngữ thời cổ đại và một số hình vẽ ở góc trên là một đầu ác quỷ Khế ước địa ngục Trương tinh chật lưỡi nói thứ này sao tôi cảm thấy nó giống như chat En dùng để gian lận trong game online vậy kia lương bằng vừa quan sát đường xa trước mắt vừa nói aii mà biết chẳng qua nếu huyết tự nhà trọ đã nói như vậy thì tất nhiên bản khế ước này chắc chắn trăm có thể phong ấn được ma Vương chủ hậu nào đoạt được bản khế ước hoàn chỉnh cũng đường đối có thể ly khai khỏi nhà trọ rồi Nhưng mà khiến cho người ta phải đau đầu chính là làm thế nào để thu thập đủ 7 mảnh huyết ức đây, còn phải đến địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị để tìm kiếm. Độ khó của việc này không hề kém so với việc hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị đâu à. Dĩ nhiên, chắc chắn là khó khăn ngập trời, hơn nữa khế ước địa ngục chỉ có một bản, 7 phần thiếu 1 cũng không được. Một khi Ma Vương Ngụy Phong ấn thì huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương sẽ không còn nữa. Các chủ hộ khác Cũng chỉ có biện pháp duy nhất là hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị mới có thể đạt được tự do. vào lúc này, Ngân Vũ lên tiếng. Nhưng mà làm sao một chủ hộ có khả năng thu thập đủ 7 phần khế ước địa ngục được? Hơn nữa, còn là thiếu một phần cũng không được. Nếu như trong một lần huyết tự chỉ thị, chủ hộ giữ mảnh khế ước địa ngục bị chết hoặc không tìm được những phần khế ước, thì khế ước địa ngục không thể tập hợp đầy đủ rồi. Tình huống khả thi nhất chính là có nhiều hơn một chủ hộ nắm giữ các mảnh khế ước, những người này cần phải tập trung lại, cùng nhau chấp hành huyết tụ chỉ thị cấp ma vương, sau đó đem ma vương phong ấn lại. Nhưng những chủ hộ biết rõ chuyện này, nhất định sẽ rất đề phòng người khác, rất khó có khả năng tìm ra tất cả những chủ hộ nắm giữ mảnh vỡ khế ước. Kha Ngân Vũ bỗng nhiên cảm nhận được, quả thật đây đúng là nhà chợ cố ý dắt bọn họ tự sát hại lẫn nhau. Đa số chủ hộ trong nhà chợ Điều có ý nghĩ người khác chết Vẫn tốt hơn mình chết Nếu thực sự nắm trong tay khế ước hoàn chỉnh Thì ai có thể để ý tới sự sống chết Của những chủ hộ khác nữa Đương nhiên là lập tức Chạy ngay đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương Tiến hành phong ấn ma vương rồi Dù sao nếu nói cho những chủ hộ khác biết Khó khăn đảm bảo tương đối Sẽ không nảy sinh ra Ý tứ cướp đoạt Phải biết rằng đoạt được khế ước địa ngục Thì chẳng khác nào giống như có thể trực tiếp Ly khai nhà trọ vậy Ai mà không đỏ mắt Mặc dù cùng nhau chấp hành huyết tự chỉ thị Có thể cùng nhau sống sót Nếu thành công phong ấn ma vương Nhưng mà đối với Người không nắm giữ khế ước trong tay Thì vẫn sẽ lo lắng cho tính mạng của mình Thẳng thắn mà nói Muốn tập hợp đầy đủ bản khế ước địa ngục Sau đó phong ấn ma vương Gần như là chuyện không thể nào làm được Triệu Ngạc San cảm thắn nói Cái phao này khiến cho người ta cảm thấy nó tồn tại Nhưng thực ra lại không thể chạm tới A Lại nói bản khế ước địa ngục đó chỉ cần cầm trong tay là có thể phong ấn ma vương Chỉ cần đứng trước mặt ma vương đưa ra khế ước là được Hay là còn phải có yêu cầu gì khác nữa Ma vương có thể hay không sẽ tấn công người nắm giữ khế ước Ý chuyện này còn phải thắc mắc sao? Lương bằng tiếp lời Nội dung huyết tự chỉ thị đã nói là nhất định phải sử dụng khế ước địa ngục trong phạm vi 10m Lúc ma vương hiện thân Phương pháp chính là lấy khế ước địa ngục Cầm khế ước đối diện với Ma Vương là được rồi Chỉ cần như vậy Ma Vương sẽ lần nữa rơi xuống địa ngục Và chính như vậy Nên huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương Cũng được thông qua Người tham gia huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương Có thể ly khai nhà trọ rồi Triệu Ngọc San thở dài nói Bác sĩ Đường Anh ta không có cơ hội quá giang chuyến xe này rồi Thật ra Nếu nhìn nhận một cách lạc quan Thì một khi tất cả mảnh vỡ khế ước địa ngục được tập hợp Như vậy toàn bộ chủ hộ trong nhà trọ cũng có thể lập tức chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma Vương chỉ cần phong ấn ma Vương tất cả chủ hộ đều sẽ thoát khỏi ràng buộc có thể ly khai nhà trọ tin tức này một khi lan chuyển trong nhà trọ tất cả các chủ hộ tuyệt đối sẽ nổi điên lên đấy kha ngân dạ chính là hiểu rõ điểm này nên mới dặn dò bọn họ tạm thời không nói cho những chủ hộ khác biết hơn nữa cho dù nói ra cũng sẽ bị những chủ hộ khác nghi ngờ bọn họ có hay không che giấu những tin tức hay có liên quan đến khế ước địa ngục, như vậy không loại trừ khả năng chủ hộ sẽ gây bất lợi cho Kha Ngân Vũ. Còn nữa, y cũng hy vọng chỉ có thể mình biết được tin tức này, thế thì việc đoạt được khế ước địa ngục sẽ càng dễ dàng hơn. Lương Băng rốt cuộc lái xe đến trấn Trực Vĩnh. Đường đi trong mấy trấn này không quá rộng, nhà cửa cũng có thể gọi là san sát ram chăng, nhưng rõ ràng đây không phải là một môn lôi hiện đại, bất quá nhìn những cột điện ven đường Ít nhất nơi này cũng không phải quá lạc hậu. Rất rõ ràng, đa số đều là nhà dân. Có không một ít cửa hàng, nhưng phần lớn đều là những cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trên đường xá của trấn chỉ có dăm ba người đi đi lại lại, nhìn có chút quẹn quẽ. Hơn nữa, cư dân ở nơi đây phổ biến là người cao tuổi. Bất quá chuyện này cũng là bình thường, bởi vì không giống ưu thủy thôn, nơi này cách thành thị rất gần. Những người trẻ tuổi đều có thể vào thành phố làm công cả rồi. Trong cái trấn nhỏ này, đồ điện hình như vẫn là mặt hàng xa xỉ, bởi vì gần như không thấy một cửa hàng điện gia dụng nào. Thật vất vả mới tìm thấy một khách sạn ba lầu. Sau khi đậu xe xong, năm người xuống xe đi vào. Ông chủ khách sạn là một lão chọc hơn 50 tuổi. Lão nhìn nhìn thẻ căn cước của năm người rồi đưa chìa khóa ba căn phòng cho bọn họ và thu tiền thế chân. Lão bán Lương băng đột nhiên hỏi Trong trực vĩnh trấn của ông Có gánh xiếc nào không Gánh xiếc Ông chủ chọc đầu liếc nhìn lương băng lóc đầu nói Không có gánh xiếc sao Cả đời tôi còn chưa được xem xiếc đó Thế à Vậy cư dân trong chấn Có ai thích ăn mặt kiểu thằng Hề hay không Thằng Hề không biết Tôi không nhớ rõ có ai như thế không Lương băng nhẹ gật đầu Năm người lập tức kéo hành lý lên lầu Cậu vẫn để ý những lời triệu Ngọc San nói lúc đấy à Chương Tinh nhìn Lương Băng vẫn còn đang trầm tư nói: "Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không? Một thằng hề thôi, có gì đáng hẳn nhiên sao?" "Ừ, có lẽ là tôi suy nghĩ hơi quá." Tuy nhiên Kha Ngân Vũ lại không nghĩ như vậy, thằng hề, Hạ Uyên đã từng nói, không thể bỏ qua bất cứ điểm bất thường nào dù là nhỏ nhất, bởi vì tại đội điểm chỉ thị của huyết tụ chỉ thị, bất cứ điểm bất thường nào đều có thể đoạt mạng đấy. Ngân Vũ trong lúc đi lên lầu, kẻ vuốt ve chiếc nhẫn đeo trong ngón tay vô danh A thần đã tặng cho cô những này. Hết chương 5 quyển 6, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn.